chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả Tiếp theo p h là ầ n 29 q u y kỳ thư cương ủ a Thanh tác Trần đọc giả diễn Vân, Vũ. Ngô Cương rùng mình ghê sợ toàn thân của chàng toát mồ hôi lạnh ngắt nhưng chàng hy vọng bữa nay may mắn có thể khám phá ra vụ bí ẩn này chàng gắn gượng trấn tĩnh tâm thần chàng bước lên đầu tấm b ì a đá đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên chàng lùi lại ba bước vì ngó thấy tấm b ì a đá khắc đề bốn chữ tiến vào là chết nhìn mà phát khiếp bất giác chàng nổi lên mấy tiếng cười lạnh lẽo ghê người thật là tiếng cười chứa đầy sát khí ngô cường nhớ tới hồ ma và những lời đồn đái kỳ quái về cái hồ này nào là những người tới thám thính hồ ma đều mất tích chính mắt chàng đã nhìn thấy một tài kiếm thủ sau khi vào giả thám t r á i đảo nhỏ ở giữa hồ lúc trở ra thì gã không nói nửa lời quảng hốt chạy như điên rồi biến mất vụ này cũng là một vụ bí mật khủng khiếp theo lời đồn g đãi thì thất linh tiền cảnh hồ ma và n g ọ ạ long cóc là ba căn cứ của thất linh giáo mới có một căn cứ bị phá hủy tức là hai căn cứ kia vẫn còn ngô cường nghiến r ă n g tài nắm chùi kiếm chàng băng mình n h ả y vào trong phía tấm b i ể n phong cảnh trong này khác hẳn bên ngoài nó không tối tăm âm u mà hang núi sáng sủa trời xanh mây trắng trông thấy rõ ràng ánh g ư ờ n g hoàng chiếu vào trong hang khiến cho người ta có cảm giác ấm áp như buổi đ ư ờ n g xuân c h ẳ n g đi chưa được bao xa thì thấy hoa cỏ xinh tươi muôn hồng ngàn tía t ự như là một bức tranh màn gấm g giữa những bụi hoa là một lối đi rải đá quanh co uốn khúc ai ngờ chỉ cách tấm bia lớn mà lối đi bên trong bên ngoài khác hẳn nhau như hai thế giới riêng biệt vậy chữ thất linh tiền cảnh kể ra không hề quá đáng vì nơi đây toàn là kỳ hoa dị thảo ít thấy ở nhân gian thậm chí ngô cương còn không biết tên một thứ nào hết dìu g i ặ t gió đưa một mùi hương thơm thoang thoảng khiến người tan ngắm cảnh mà lòng không khỏi ngây ngất ngô cương đứng giữa những bông hoa hít m ạ n h m ấ y hơi chân khí bỗng nhiên một bóng người yếu điệu từ buổi q u a đi tới ngô cương ngó t a y bất giác đứng thổn mặt ra người đàn bà này tóc mây quấn lại thành một búi cao trên đỉnh đầu mài xinh như vẽ mắt sáng như s a o tay cầm một vỏ hoa nữ làng mình mặc áo gấm theo kiểu cung trang giàu trạc hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi người nàng đẹp lại đang đổ xuân anh hơn hớ nữ làng hoàng thài bước tới mỗi bước mỗi gần ngô c ư ờ n g trấn tĩnh tâm thần tiến lại đón chào hai người còn cách nhau chừng một trượng thì dừng lại nữ làng nở một nụ cười làm lộ một hàm răng trắng như ngọc và cặp mắt của nàng đưa đi đưa lại rất là quyến rũ ngô c ư ờ n g cảm thấy lòng dạ bâng khuâng một lúc chàng gắn gượng trấn tĩnh tâm thần toàn cất tiếng thì nữ làng lên tiếng hỏi trước tướng công tới đây có việc gì ngô c ư ờ n g rất lấy làm ngờ vực vì đối phương chẳng có chi là tà ác hết thấy sao người kia lại tấm bia lại đề bốn chữ là tiến vào là chết chàng t ự hỏi phải chăng đối phương đã biết rồi mà còn hỏi nhưng chuyện kỳ quặc trên chống giang hồ thật khó mà khiến cho người ta đề phòng k h i niệm h ả i hồn chưa hết chàng lạnh lùng lên tiếng đáp t ạ i hạ nghe tiếng hát mà tới đây nữ lang nghiêng đầu ra chiều không hiểu rồi ã y tiếng hát ư tiếng hát làm sao phải chăng cô nương biết rồi mà còn giả vờ nữ lang ngập ngừng thế này thì thật là kỳ nhé rõ ràng tiếng hát phát ra từ trong hang này mà tiếng hát đó làm sao ngô c ư ờ n g lắp tiếng hát trên hồ ma đó nữ lang kêu ồ một tiếng rồi t ử a hồ nhịn không được bật lên tiếng cười một hồi lâu nàng mới nói phải rồi không hiểu cô đại n h à đậu của nô gia học ở đâu được cái bài hát thê lương áo não này thỉnh thoảng lại nghiêu n g a o hát chơi hẳn y chắc không sai nữa ngô n cương tưởng chừng t á i tim của chàng chùng súng chàng tự nhủ chẳng lẽ mình hoàn toàn đoán sai trật nhưng còn mấy cái xác chết của đệ tử cái băng còn bia đá những chuyện tùng hợp này chẳng thể không có nguyên nhân ở trong bụng của chàng nghĩ như vậy liền cười nhạt rồi hỏi t à i hạ không phải là hạng người ai muốn khinh khi lừa gạt thế nào cũng được đâu nữ lan g x a x ầ m nét mặt Ô hay tướng công đã tự tiện tiến vào cấm địa lại còn k ê u ngạo vô lễ đến thế sao đây là cấm địa ư chẳng lẽ tướng công không thấy tấm biển chỉ thị ở ngoài kia sao t à i hạ nhìn thấy rồi vậy tướng công hỏi làm chi phải chăng đây là thất linh tiên cảnh nô gia thấy câu hỏi này hơi bị thừa đấy chữ thất linh nghĩa là làm sao vậy đó là danh hiệu của bãi chị em nô gia cách s ư n g h ồ của các vị lệnh huynh lệnh tỷ thế nào nữ lan ngạc nhiên nói ô kìa sao tướng công dặn hỏi nô gia nhiều quá vậy nô gia không chất d ấ n tướng công thì thôi tướng công hiện có biết mình ở vào tình trạng nào hay không ngô cương hững hờ đáp t à i hạ chưa hiểu rõ trên tấm bia khắc những chữ gì tiến vào là chết đúng vậy đó vậy tại hạ phải chết à đúng thế ngô cương cười lạc rồi nói t t i hạ chẳng để tâm đến mấy cái chuyện chết sống này nàng lại nhe răng cười rồi hỏi hai lắm đó là bản sách của một võ sĩ xin hỏi cách xưng hô của tướng công thế nào vậy tại hạ là s á c quyết nhất kiếm sáu ngô cương lạnh lùng nhắc lại sắp quyết nhất kiếm n ữ lan ngần ngừ nghe có vẻ không giống sao lại không giống tấn công diện mạo phi phạm mà sao ngoại hiệu khó nghe vậy tin hay không là quyền của cô n ữ xin cho biết chủ nhân nơi này là ai nô gia cũng là một trong người chủ nhân ở đây cách s ư n g h ồ của cô n ữ thế nào vậy nô gia là hoa linh ngô cương chấn động tâm thần bất giác chàng đưa mắt nhìn những kỳ hoa dị thảo trành tươi đùa thắm rồi chàng nhìn tới nữ lan chẳng khác chi một bông hoa tươi đẹp kiểu hoa linh quả xứng đáng với người của nàng chàng tự hỏi nàng tên là hoa linh vậy sáu người kia là gì không đúng rồi thất linh giáo nổi lên từ mười năm trước mà coi ả này tuổi mới đương xuân chẳng lẽ hồi nàng chưa đầy mười tuổi đã nổi tiếng rồi sao việc này không thể như thế được、Ở、trong lòng xoay chuyển ý nghĩ chàng buột miệng hỏi phải chăng cô nương là người cuối cùng trong thất linh nữ làng lên tiếng hỏi lại sao t ư ớ n g công biết vậy a i hạ coi tuổi của cô nương hoa linh nở một nụ cười đầy quyến rũ rồi đáp hãy coi n h ư n h i vậy là đúng đi cô nương ra đời hồi mấy tuổi này t ư ớ n g công hỏi tuổi đàn bà con gái là vô lễ lắm đó ngô c ư ờ n g mặt đỏ bừng chàng đ ó i giọng rồi nói ơ qua cô n ư ơ nữ g n lan g ngắt lời nô gia không phải họ q u a đâu q u a linh là cái tên ngoại hiệu mà thôi ngô c ư ờ n g hổ thẹn vô cùng may mà có mặt nạ che đi không thì đã bị đối phương nhìn thấy mặt đỏ bừng chàng liền ấp úng đáp tại hạ cam bề thất l ạ tấn công dạy quá lời rồi tại hạ muốn thỉnh giáo hai việc có được không tấn công cứ thử nói nghe điều thứ nhất là trong rừng ngoài hang núi có năm tên đệ tử của cái bang bị tàn sát vị nào đã hạ thủ vậy hoa linh khẽ châu mài rồi ngạc t h ẳ n g nhiên đáp chính nô già hạ thủ ngô cương mặc lộ sát khí chàng lạnh lùng mãi cô đừng hạ thủ ư đúng vậy tại sao cô nương lại giết họ dĩ nhiên chúng có tội đáng chết t à i hạ muốn biết rõ cứu cánh về vụ này như thế nào tấn công giữa đường thấy chuyện bất bình hay có mối liên hệ gì đến những người chết này cả hai đều có tấn công định báo thù cho họ ư có thể nói là như vậy nếu tấn công không biết tự lượng sức mình cô nương sao cô nương biết cả nào tự tiện s ấ n vào tiên cảnh là bỏ mạng tấn công sống hay chết là ở t a y người rồi ngô cương cười nhà rồi nói <cười> cái đầu của t à i hạ chắc lắm muốn cắt nó ra đâu có phải chuyện dễ hoa linh cười khanh khách rồi nói <cười> đã muốn tấn công phải chết thì quyết không có sống được vụ này hãy tạm gác đi tấn công hãy cho nghe điều thứ hai là gì t à i hạ muốn gặp người đã hát k h ú c ca vừa rồi vì tính hiếu kỳ hay là hãy kể coi như là tính hiếu kỳ cũng được không được ngô cường nắm chặt tay k i ế m hỏi sao lại không được q u a lên xoay mình ngắt một bông hoa đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào trong gió nàng lạnh lùng rồi đáp đừng hùng hổ nữa chẳng có dọa được ai đâu tiên cảnh không phải là chỗ động gió máu rơi ngô cường gắn giọng rồi nói tiếp trước n à y tại hạ muốn cho đổ máu là cho chẳng cần biết giờ nào ngày nào và ở nơi đâu qua l ê n cặp mắt long lanh nhìn vào mắt của ngô cương rồi hỏi thảo nào nô gia thấy nhiều chỗ không đúng thì ra tướng công đã cải trang <cười> tướng công thử lộ chân tướng thật cho coi có được không ngô cương không khỏi kinh hãi chàng t ự hỏi sao thì lại biết mình cải trang xem chừng một quan của thị còn sắc bén hơn cả yêu d ư ơ n g nữa đ â u chàng thản nhiên lột mặt nạ ra và đáp c ó chi mà không được hoa linh mỉm cười rất tươi rồi nói rất là đẹp trai thật xứng đáng là một chàng nam tử câu này có vẻ hơi khinh bạc nhất là nó thoát ra từ miệng của một cô gái đang tuổi hoa xuân nghe chẳng lọt t a i một chút nào ngô cường cất giọng cực kỳ lạnh lẽo rồi nói t a i hạ i nhắc lại một lần nữa xin đưa hung thủ và người hát ra đây hoa linh cũng không ngần g ừ đáp ngài nô gia cũng nhắc lại là không được ngô cường sẵn vọng nếu vậy thì đừng trách tại hạ vô l ễ nhật định ra tay độc ác bẻ q u a ư <cười> thật là một câu nói vô sĩ mà đầy khêu i gợi đáng tiếc là ngô c ư ờ n g đã qua biển cả thì chẳng thấy đâu là nước q u a linh t ù y nguyệt thẹn q u a nhượng song so với lã thuộc viên còn kém bề phong nhã so với mộ dung q u y ể n nhi thì lại thua xa nên ngô cường chẳng động tâm chút nào hết trái lại chàng càng ghét c a y ghét đắng hỏi bằng một giọng khinh khi cô đừng nói như vậy mà không sợ d ơ miệng sao hả hòa lan vẫn hí hở cười giỡn rồi lại nói nô g i à có lòng tốt với tướng công chẳng lẽ tướng công lại sợ làm bẩn t a y hay sao ngô c ư ờ n g không nhẫn nại nữa tay của chàng cầm thanh phụng kiếm rồi đột nhiên d ơ lên nét mặt túng tú đằng đằng sát khí t r o n g mà phát khiếp hoa linh thoăn g thoát lùi lại hai bước x a sầm nét mặt rồi đó nô gia đã bảo t i ề n cảnh không phải là nơi để xảy ra chuyện sát phạt đổ máu kia mà ngô cường tức giận hỏi nhưng bàn tay cô nương đã làm cho kẻ khác đổ máu rồi thì sao đó là chuyện ngoài hang núi nhưng đối với tại hạ thì đâu cũng vậy thôi hoa linh giọng dịu lại rồi nói hãy b u ồ n kiếm xuống đi làm gì mà nóng nải vậy bất cứ chuyện gì cũng thương lượng được mà bây giờ tính tới chuyện đó thì hơi sớm quá cô nương nói vậy nghĩa là sao hoa linh hỏi lại tấn công có dám theo nô da chạy quanh một vòng những luống hoa này hay không ngô cường động tâm nghĩ thầm hả này lại hí động cái trò gì đây trên những luống hoa này có điều chi ngoác ngoéo trong chốc lát chàng động tính hiếu kỳ bất giác hạ kiếm xuống rồi đột nhiên hỏi lại có chuyện gì mà dám với không dám giỏi lắm tướng công quả là người có đảm lượng vậy xin theo nô gia đi dứt lời nàng hé miệng cười nhìn ngô cương rồi xoay mình cất bước tấm h tận yểu điệu thước tha xuyên qua r ẽ lá mà đi ngô cương tuy ở trong lòng hồi hộp nhưng không ngăn nổi tính hiếu kỳ chàng thản g nhiên cất bước chạy theo mùi hoa sực nứt nhiều hương vị khác khiến cho ngô cương cảm thấy hơi c h ó á n g váng chàng vẫn không để tâm đường q u a quanh co phóng tầm mắt nhìn làng hồng tía chen vào giữa những lá xanh biếc thành ra đủ ngũ sắc hai người chạy quanh co một lúc rồi đến một nơi q u a cỏ tốt tươi trước mặt hiện ra một căn tịnh xá qua l i n h dừng chân quay lại nhìn ngô cương như không nói gì sắc mặt của nàng biến đổi ngô cường rất đ ổ i ngạc nhiên rồi tự hỏi đường q u a đã chẳng có chi nguy hiểm mà thị dụ ta chạy quanh một vòng là có dụng ý gì bất giác chàng cất tiếng lạnh lùng hỏi cô nương đã đi xong chưa hoa linh cất giọng buồn buồn đáp xong rồi cô nương có điều chi muốn nói nữa không hoa linh nói lạ quá có gì mà lạ tấn công không thấy chuyện gì ư những đường hoa này dù cho ai công lực cao cách mấy cũng không đi được nửa dòng tại sao vậy tấn công tưởng đây toàn là hoa d ị thảo hay sao chứ đây không phải là hoa chứ còn là gì là độc đ ó ngô cương giật mình kinh h ả i la lên độc ư đúng thế bách hoa kỳ độc người nội công thâm hậu mà ngửi phải mùi hoa này cũng chỉ đi được c o trăm bước là té nhào mà chết ngày thế mà tướng công lại lại không sợ đ ộ c ngô cường nghe nói không khỏi rung người lên chàng không ngờ một cô gái tươi đẹp như hoa mà lòng dạ độc ác như rắn rết giết người giữa lúc cười nói nếu chàng không có khả năng kháng độc thì chàng đã bỏ mạng rồi còn đâu bất giác lòng của chàng cảm kích vong ngã hòa thượng vô cùng hôm trước chàng bị chất độc vô ảnh thần châm của d ạ n g tà thư s i n h khúc cửu phong chàng được d ô n g ngã hòa thượng giải độc rồi người chàng có thể tránh mọi chất độc d ô n g ngã hòa thượng đã cho chàng uống lông quả châu là một dược vật rất quý báu trên đời lão lại dùng tam mụi chân quả dung quá vào cơ thể của ngô cương khiến cho bản thân chàng không còn chất độc nào xâm nhập được nữa ngô cương không hiểu rõ chàng chỉ biết chất độc không thể làm hại mình mà không rõ nguyên nhân lúc này chàng giữ thái độ lạnh lùng rồi đáp hãy h ạ có coi chất độc trăm hoa vào mùa dĩ giàu đâu hoa linh thộn mặt ra một lúc rồi nói t ư ớ n g công chớ vội ngông cuồng nha cái tên hoa linh không phải may mà có được đâu ngô cương ngắt lời cô nương còn thủ đoạn gì nữa trổ ra hết đi t ư ớ n g công có dám vào hoa xá n g ồ i một lúc không vào hoa xá ơi phải rồi nàng vừa nói vừa trỏ vào căn tỉnh xá ngói biết l à n càng đỏ ngô cương ngạo nghễ đáp sao lại không dám vậy xin mời tướng công ngô cương ngẫm nghĩ một chút trà kiến vào v ỏ rồi ngang nhiên đi vào tỉnh xá k đi chàng vừa vào thì thấy mùi hương khác lạ nhưng chàng chẳng sợ gì nên cũng chẳng chút hoàn t â m ở trong căn nhà này bố trí cực kỳ cổ kính tựa hồ là chỗ ở của cao nhân văn sĩ bàn ghế sạch sẽ cánh cửa cũng không có dính chút bụi ngoài cầm kỳ thi quả ra lại còn có rất nhiều đồ cổ ngoạn quý báu hoa linh mời ngô cương ngồi xuống ghế chàng đáp vậy là đủ hà tất ngồi làm chí t ư ớ n g công hãy k h o a n tâm đã vào q u a xá tức là tân khách của nô gia cửa quan này coi như là đã thông qua rồi cái gì cửa quan ư hoa linh gật đầu ngô cương giật mình nghĩ thầm ai xem chừng ở trong thất linh tiên cảnh còn nhiều nơi hiểm trở ta có nên mạo hiểm không đây lời của thị nói chân hay giả không hiểu ở trong này còn có điều chi bí ẩn đây ngô cường nghĩ vậy cho nên nhưng chàng vẫn cứ lê bước ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ở mé bên tả qua cương ngồi đối diện với chàng nàng vỗ d a i rồi nói pha trà đây lấy loại trà bách hoa xuân thượng hảo hạng nghe phía trong có một âm thanh của một thiếu nữ đáp lại rất nhẹ nhàng dạ chẳng mấy chốc thì có một nữ tỳ bưng hai chén trà trên một cái khai bằng gỗ đen lấy chén trà bằng bạch ngọc nguyên bộ đồ trà này không phải là nhà tầm thường mà có được Á tử tỳ đặt chén trà xuống rồi lui ra hoa linh mỉm cười nói mời tướng công dùng trà ngô cương nghiêng đầu nhìn chén trà thấy nước xanh biếc hương thơm ngào ngạt nhưng lòng của chàng vẫn có ý e vè không dám uống ngay bà linh dường như hiểu ý của ngô cương nâng chén trà lên uống trước một ngụm rồi hỏi thứ trà này có chất kịch độc ai uống vào là phải đứt ruột tưởng công có dám uống không vậy ngô cương bị nà ạ khích tướng chàng lạnh lùng đáp có lý nào khách lại khước từ thịnh ý của chủ nhân đoạn chàng cầm chén trà uống một hơi cạn sạch bà linh vỗ tay cười lớn nói lòng dũng cảm của tướng công khiến cho nô gia phải khâm phục đô n g ô cương đỏ mặt lên rồi nói cô đừng quá khen rồi tướng công uống thứ trà này rồi có cảm giác gì không vậy n g ô cương chấn động tâm thần chàng cảm thấy đầu nhức mắt qua tứ chi bãi q u ạ i chàng thử d ẫ n khí nhưng không sao tệ tụ được chàng kinh hãi vô cùng đứng phát dậy x o n g người l ã o đảo lại phải té ngồi xuống chàng tử hỏi đây là thứ độc gì mà mình không khắc chế được vậy nghĩ vậy cho nên chàng ngập ngừng trà này có chất độc gì vậy nô già chẳng nói uống vào là đ ứ t ruột rồi ư người người thật là tàn h ác hoa linh cười ha hả <cười> tấn công cũng đã làm đủ điều tàn độc trên chốn giang hồ mà cô định làm gì tại hạ đây tấn công thử đoán coi đến chết là cùng chứ gì người ta chỉ chết có một lần thôi bậc đại trưởng phu có coi cái chết vào đâu chứ nhưng nhưng làm sao chết thế này ta thấy không đáng nếu t à i hạ không giữ cái nhân của đàn bà thì cô nương đã chết n h â n t h ầ y dưới lưỡi kiếm này rồi tấn công hối hận rồi ư chẳng bao giờ t à i hạ hối hận cả mắt của hoa linh chiếu ra những tia kỳ quan nhằm thẳng vào mặt của ngô cương ánh mắt này không khỏi khiến cho người ta có ý bất chính gần như là thèm thuộc ngô cương vì trong lòng căm giận nên trong con mắt của chàng chỉ thấy là toàn thân của hoa linh chỗ nào cũng đầy chất độc chàng hối hận vô cùng hoa linh nở một nụ cười như đó hoa xuân rồi nói tướng công tướng công quả có ý hối hận một quan của tướng công đã tiết lộ nỗi bí ẩn ở trong lòng ngô cương run g lên rồi đáp t à i hà chỉ hối hận là không giết cô nữa nhưng bây giờ thì chậm mất rồi có phải vậy không ngô cương h à n g học trợn mắt lên nhìn qua lên không nói gì nữa chàng đã trải qua nhiều trường hợp thập sinh nhất tử rồi nên cũng coi rất thường t ư ớ n g công nô g i à đã nói t ư ớ n g công vào nhà là khách nên đừng lo bị mất mạng thứ trà mà t ư ớ n g công uống không phải là đ ộ c dược đâu dù có độc dược thì nó cũng chẳng có độc hại được tướng công có phải vậy không ngô cương không làm sao đoán ra được đối phương muốn giở cái trò gì chàng tự nhủ phải rồi trong người ta có năng lực trị độc thì chất độc chẳng chống thì chậm cũng bị hòa tan không hiểu hiện tượng này rồi đây sẽ ra như thế nào chàng nghi hoặc r ồ i hỏi không phải chất độc ư không phải vậy nó là cái gì tam nhật túy tam nhật túy là cái gì ồ tử thuốc này ngâm với rượu hay với nước trà ai uống vào rồi là sai sưa ba ngày không tài tụ chân lực được sau ba ngày không cần uống thuốc giải thì nó cũng tự tiêu tan ủa n u g i à chỉ muốn chứng minh mình có biện pháp để chế phục được tướng công vậy thôi bây giờ được rồi thì làm gì n u g i à sẽ giải say cho tướng công ngô cương giơ tài l i n h nói hải khoát tấn công còn n ó i gì nữa sau khi giải trừ cấm chế tại hạ vẫn yêu sách hai điều kiện vừa rồi đó h ù n g thủ và người đã hát k h ú c ca hồ ma có phải vậy không đúng vậy cô nương hãy nghĩ kỹ đi rồi sau này khỏi phải hối hận qua lên nhìn ngô cương bằng ánh mắt sâu thẳm rồi hỏi tấn công như vậy mà qua lại giang hồ thì thật là nguy hiểm lắm chẳng lẽ tướng công không dùng tâm cơ một chút có được sao lúc này tại hạ không làm việc trái với võ đạo tướng công nói câu này đủ khiến cho nô gia không thể dùng âm mưu để đối phó với tướng công được nữa bây giờ chúng ta đối xử rõ rệt với nhau ha dứt lời cô ta rút ở trong bọc ra một cái túi thơm mở lấy một viên thuốc màu đỏ rồi nói tiếp đây là thuốc giải tam nhật túy tướng công đón lấy đi dứt lời nàng liện viên thuốc ra ngô cương dùng hai ngón tay kẹp viên thuốc rồi lại hỏi có điều kiện gì không có điều kiện gì tấn công hãy uống đi rồi nô gia sẽ nói nếu t à i hạ uống thuốc giải rồi không ưng chịu điều kiện của cô nương thì sao không có sao cả nô gia không có ép để khỏi phải mang tiếng là uy hiếp cả khác cô nương quả là một người có khí khái của hạng mày râu đó tấn công giải quá lời rồi ngô cương bỏ thuốc vào miệng nước bọt thấm vào rồi trôi tuột xuống cổ họng lập tức chàng cảm thấy mùi thơm ngắm vào gan s ụ ộ t và chỉ trong khoảnh khắc không còn chóng váng nữa chàng thử đề khí thì quả nhiên công lực khôi phục như thường bây giờ chàng coi qua lên bằng một căn mắt khác và cho bản tâm của nàng không phải là hạng tà ác cô nương có điều kiện gì xin nói tại hạ nghe thử b à linh hai má ửng hồng thẹn thùng rồi đáp điều kiện của nô gia thật là giản dị cô nương hãy nói đi trước khi ra điều kiện nô gia cần nói rõ một điểm t à i hạ nghe đây lúc tấn công vào trong hang đã coi rõ tấm bia tiến vào là chết rồi chứ có đúng vậy đó là một luật lệ nhất định của bản cốc không có tranh cãi được thế t h ì t à i hạ phải chết xong bây giờ tính tới điều kiện chính xin cô nương nói ngay nếu tướng công không muốn bỏ xương ở c h ỗ n à y thì chỉ có một biện pháp biện pháp gì hòa linh khẽ mỉm i môi sống mắt của nàng cực kỳ ẩn dụ lòng xuân phơi phới cô ta ngập ngừng đáp chỉ có biện pháp là cùng nô gia d ị n h thơ quan thư ít mối thề cho đến lúc bạc đầu trời câu này thật ngoài ý nghĩ của ngô cương ai ngờ một thiếu nữ đương xuân mà hỏi chàng trai đâu đó bao giờ thật là cái hạn g vô sĩ ngô c ư ờ n g bất giác b u ộ c miệng hỏi lại cô nương mặc dày đến như thế ư bà linh biến sắc lớn tiếng đã là nữ nhi của võ lâm thì không cần chấp thói thường huống hồ nam nữ yêu nhau phát ra tự đái lộc rồi nói ra ngoài miệng chẳng có gì là trái đạo đức hết thế mà tướng công dám mở miệng mắng người điều kiện của nô gia đã hiểu ra thuận tình hay không chẳng phải là nơi ở tướng công đ ộ c ngô cương hối hận mình đã quá lời mặt của chàng đ ó bừng lên bẽn lẽn rồi đáp tại hạ thất ngôn xin cô nương tha tội cho hoa linh nét mặt hòa quản g lại rồi hỏi xem chừng tướng công không ưng thuận đề nghị thì phải à, xin cô nương miễn thứ cho tại hạ khó bề tuân lệnh được tướng công có ý trung nhân rồi ư t i hạ không phủ nhận điều đó đây là ngô gia quá đa tình mà tướng công tự đi vào số phận ngô cường có điều bất nhẫn o à i cô nương không thể đề nghị điều kiện khác được ư qua linh ngẩng đầu lên mặt của nàng lạnh như băng hờ hững đáp điều kiện này không giản dị đâu cô nương thử nói nghe tướng công phải tự quyết tại đương trường đó ngô cường chấn động tâm thần gượng cười đáp thực ra điều kiện này tại hạ không thể làm được ngay bây giờ vì tại hạ còn phải sống s c h quyết n h ư kiếm tướng công tự quyết đi là có lợi đó có lợi ở chỗ nào đúng vậy tướng công đã vào thất linh tiên cảnh là phạm cấm lệ chẳng còn con đường thứ hai nào nữa vậy tướng tòng tự quyết là sảng khoái hơn hết nếu không sẽ gặp một hậu quả đau khổ hơn là chết một trăm lần、nữa. chẳng lẽ trong thiên hạ lại có điều kiện khổ hơn chết nữa đúng vậy ngô c ư ờ n g hít một hơi lạnh rồi run g lên hỏi cô nương định dùng thủ đoạn tàn khốc gì đối với tại hạ đây nô gia mà muốn đối phó với tướng công thì bất tất phải dùng tam nhật túy tướng công thử nghĩ lại lúc nãy đã mất hết s ự đề kháng rồi quá dễ dàng có đúng không cô nương nói như vậy tại hạ còn được hân hạnh gặp lại lệnh huynh cùng lệnh tỷ phải rồi tại hạ đã có việc tới đây thì bất l ư ợ n g chuyện nguy hiểm thế nào cũng phải đạt được mục đích chẳng bao giờ chịu bỏ dở ra v ậ y hào khí của tướng công thật là đáng phục nhé cô nương q u á là tai lỗi lạc đối với cô nương tại hạ không có ý thù nghịch nữa xin cô nương cho biết lệnh sư huynh ở đâu đương nhiên là ở trong tiên cảnh này ngô c ư ờ n g xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một vấn đề được không tướng công nói thử nghe ngày trước có một dạo thất linh giáo quật khởi trong võ l n g thất linh giáo đã cùng bãi d ị ở đây q u a linh đột nhiên biến hẳn sát mặt nàng run g v ộ n g sao tướng công lại hỏi câu này ngô c ư ờ n g thấy thái độ của đối phương chàng hiểu ngay nhưng cố giữ giả thản nhiên rồi đáp bất quá gì tính hiếu kỳ tại hạ hỏi thế thôi tướng công thực lòng muốn rước lấy sự quỷ d i ệ t chăng cô ư ơ n g nói như vậy nghĩa là làm sao dò thám việc riêng của người ta là một điều tối kỵ trong gió lâm đó thế là cô nương đã thừa nhận rồi phải không thừa nhận cái gì thừa nhận các vị l ã n h sư huynh l ã n h sư tỷ là người cầm đầu thất linh giáo ngày trước thừa nhận rồi nhưng tướng công nhất định phải chết về điểm này cô nương nói nhiều lần rồi hòa linh dậm chân nghiến rằng là, là đồ ngốc ngô cường sửng sốt ở trong lòng của chàng có mối cảm thụ khó tả giọng nói của hoa linh đại biểu cho cái gì nhưng than g ơi hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình chàng không muốn nghĩ tới chỉ cười lạc chứ không nói gì nữa giữa lúc ấy thì bóng người thấp thoáng như một lão già ăn mặc như nhà học giả xuất hiện trước mắt lão này đầu đội khăn thư sinh đã cũ mềm mình mặc áo xanh giá rất nhiều chỗ tay trái cầm một quyển sách cầm của lão râu mọc lơ thơ coi chẳng khác một thầy đồ hổng thi và đầy vẻ hủ nho lão là a i ngô cương muốn cất tiếng hỏi hoa linh mặt lạnh như tiền nhìn chầm chạp vào ngô cương lão tú sĩ nheo mắt nhìn ngô cương hồi lâu rồi chắp tay hỏi lão phù muốn thỉnh giáo đài phủ ngô cương lạnh lùng đáp tải h ạ là sách quyết nhất kiếm lão tú tài trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói danh hiệu này không tốt danh hiệu này không tốt đâu người quân tử nên gần điều lành tránh điều dữ ngô cương không nhịn được liền h ạ i các hạ bất tất làm bộ làm tịch nữa tại hạ xin hỏi các hạ đứng như thứ mấy ở trong thất linh này vậy lão tú sĩ t à i vuốt chòm râu lâu n h a u rồi đủng đỉnh đáp ờ được được lời hạ vấn còn mai nào bằng lão p h ù vị đứng cuối cùng ngoại hiệu thư linh là lão ngô cường động tâm nghĩ thầm lão này đã năm mươi tuổi mà còn đứng cuối cùng trong thất linh v ậ y qua linh đứng thứ mấy v ậ y xem chừng tuổi nàng so với lão chưa đầy một nữa mà sao lại ở trên lão mới thật là k ỳ chàng còn đang nghi hoặc thì đã nghe thất linh giáo bị tiêu diệt mà thất linh giáo vẫn bình an vô sự nghĩa là làm sao thất linh đã bình yên ở nơi đây liệu có hành động gì với võ m ì n h hay không chẳng lẽ thất linh giáo lại nuốt trôi được mối h ậ n ngày xưa hay sao bỗng thư linh hoài sàn g bảo với h ò a linh lục thư mình đã nơi tiên cảnh danh liệt chốn tiền bang có lý đầu lại xảy ra ý niệm lư sơn thần nữ h ò a linh lên tiếng đáp thất đệ ngươi đừng thốt ra những lời vô căn cứ đó n h a thất linh xá dài rồi nói tiểu đệ biết tội rồi song lục thư nên hiểu t i ề n q u ỳ chớ phạm ngô cương nhìn q u a linh xét đổi nghi ngờ và nghĩ thầm nếu thất linh theo thứ tự nhập môn trước sao mà xếp hàng thì tình lý này chẳng có đúng chút nào hết chẳng lẽ nhập môn từ n g à y còn thơ ấu nếu q u a linh là hàng chị của thư linh thì mụ gần sáu mươi mấy rồi mới đúng chứ nhưng mụ ta coi chẳng quá hai mươi lăm tuổi vậy chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bỗng thấy hoa linh biến đổi sát mặt ra chiều kích động nàng nhìn t h ư linh rồi nói thất đệ người lãnh y rời khỏi q u a xá quách t h ư linh đưa mắt lạnh lùng nhìn ngô cương rồi nói nhị sư huynh cũng vừa về động và đã cùng đại sư huynh quyết định phương lược rồi hòa linh lên tiếng hỏi phương lược thế nào thư linh đáp đất phải khai thác cho hết nguồn lợi vật phải d ẫ n dụng cho đến nơi đến chốn người phải phát huy tài ba đến độ chót hòa linh lên tiếng hỏi phải chăng muốn dùng thư linh ngắt l ạ i lục thư xin lục thư t h à thứ cho tiểu đệ bớt tốn và xin lấy tiên quy làm t r ọ n g